Xin chào quý khán giả thân mến của kênh FC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 20 mươi. Như các bạn, à, mọi người nghe truyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc cũng như là giúp Phong chia sẻ video nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Lúc này ở bên ngoài, trương nhị cầu quần áo xếp dưới, mặt mũi bầm dập không ngừng rên rỉ. Nước mắt nước mũi thi nhau trào ra Phòng bất giác đứng ở một bên Căm giận không thôi Sư Huynh Đấy cùng là ai đánh Huynh Sư Đệ đi báo thù cho Huynh Phòng bất giác sao có thể không giận Nhị cầu Huynh đối với mình không thể, Bình thường có cái gì ngon thì đều đưa cho mình Hiện giờ nhị cầu sư Huynh Mới xuống núi một lát Mà trở về đã biến thành cái bộ dáng như vậy Nhất định là phải báo thù Thế nhưng chưa nhị cầu Lại không trả lời câu hỏi của Phong bất giác Gào khóc càng lớn hơn Nước mắt từ đôi mắt hạt bé như hạt đậu Tuần già như ông vỡ Lúc này Lâm phàm đi từ trong nhà ra Nghe tiếng góc rung trời Lâm phàm cũng muốn biết là có chuyện gì Thế nhưng vừa bước ra Thì hắn đã bị trương nhị cầu nhào Tới ôn đến bắp đùi mà khóc Tông chủ Đệ tử vô rộng Đệ tử vừa mới xuống núi thì đã bị người ta đánh rồi Đệ tử tuân theo lệnh của tông chủ dạy bảo, Bất khuất không chịu đầu hàng Nhưng thực lực của đối phương quá cao Đệ tử tu vi thấp kém Căn bản không phải là đối thủ. Đệ tử đã làm nhục kỳ vọng của tông chủ Trương Nhị Cầu gào khóc Thê thảm Đến độ cho Lâm Phạm cũng cảm thấy có chút bi thường Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt đã xấu Giờ lại còn tèm nhèm Còn nước mắt nước mũi của Lâm Trương Nhị Cầu Thì sự bi thương này Lại bay sạch đi Đừng khóc từ từ nói Tới cùng là có chuyện gì xảy ra Lâm Phạm hỏi Trương Nhị Cầu lau nước mắt nghẹn ngào lên tiếng Tông chủ đại tử hôm nay xuống núi là muốn tìm một ít nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chiêu đãi tông chủ. thế nhưng nào ngờ vừa mới xuống núi thì đại tử đã bắt gặp tên ác bá trong hàng ngũ đại tử tạp dịch đang lăng nhục một sư muội. đại tử luôn khắc ghi lời dạy của tông chủ phải tiêu diệt cái ác bảo vệ kẻ yếu không khuất phục. bởi vậy đại tử biết rõ tu vi không bằng núi vương nhưng vẫn lao tới. cuối cùng cuối cùng đại tử cầu tông chủ dạy cho đại tử võ công tuyệt thế. Để sau này đệ tử có thể vâng lời dạy bảo của Tông Chủ Mà trợ giúp được nhiều người hơn nữa diệt trừ được nhiều cái ác hơn nữa Trương Nhị Cầu khóc lóc van xin Nói thật đê Lâm phàm híp mắt nhìn Trương Nhị Cầu Trương Nhị Cầu sừng sốt Sau đó nhìn thấy ánh mắt đang ghi rõ hai chữ không tin của Tông Chủ Thì khịt khịt mũi Lại nói Tông Chủ Khi đệ tử còn là tạp dịch đã đắc tội gã ác bá ở trong đó Hôm nay xuống núi đi dạo Không cẩn thận để gặp Bị hắn đánh cho một trận Đệ tử không phục Vốn định nhờ sư đại đi giao huấn đối phương Nhưng đệ tử lại nghĩ sư đại mình là người chính nghĩa Sẽ không làm chuyện lấy mạnh hiếp yếu Cho nên đệ tử muốn tông chủ dạy cho đệ tử mấy môn tuyệt kỹ Để có thể tự tay báo thù Được Coi như là ngươi thành thật Lâm phàm gật gật đầu Sao hắn không biết cái tính cách của Trương Nhị Cầu chứ Bị đánh thì bình thường Không bị đánh mới là kỳ quái Tông chủ Có phải là ngài sắp truyền thụ cho đệ tử mấy chiêu phải không Trương Nhị Cầu lên lén nhìn Tông Chủ, Ánh mắt ngập tràn trở mong Trương Nhị Cầu hy vọng được trì điểm Mà Phong Bất Giác không phải người ngu Tự nhiên cũng hy vọng tương tự Bởi vậy hai người cùng tha thiết mong chờ nhìn Lâm Phạm Lâm Phạm nhìn ánh mắt khát vọng của hai người Cuối cùng bất đắc dĩ thờ ra một tiếng Hai người này đã bị mình thu vào Tông Môn Sau này Tông Môn lớn mạnh Sẽ là Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh Thực lực thấp quá cũng không tốt Được rồi Vậy thì truyền thụ tuyệt kỹ thành dân của bản Tông Chủ chỉ hy vọng hai người bọn họ Chớ có bôi nhọ tuyệt kỹ này theo ta vào đi lâm phàm xoay người trở về phòng mà hai người nghe thấy tôn chủ chịu đáp ứng thì nhất thời cao hứng phấn chấn đi theo vào không qua bao lâu trương nhị cầu bước ra bộ dáng khổ sở đã biến đi đâu không thấy thay vào đó là ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy tự tin trương nhị cầu dùng mắt thâm thúy nhìn trời đất hắn cảm giác sau khi mình bước khỏi căn phòng kia thì đã xảy ra biến hóa long trời lở đất Đó là bay vọt về chất Đó là nhân cách tầng cọc. Mình đã không còn là trương nhị cầu trước kia Trương nhị cầu khi nhớ không sót một chữ Những lời của tông chủ nói Bản tông truyền thụ cho các người Bốn môn tuyệt kỹ Tuyệt kỹ này là bản tông trả qua trăm cây nghìn đắng mới ngộ ra được Bao hàm nhân sinh đại đạo Bao hàm âm dương tri đạo thế gian Bao hàm chân thiệt mỹ Hy vọng các người có thể vận dụng cho tốt Trương nhị cầu có thể tự hào nói Mình đã lĩnh ngộ được một tầng lời nói cao thầm kia Tới khi lĩnh ngộ toàn bộ Hắn dám cảm đoàn Mình nhất định có thể trở thành tuyệt thế cao thủ Sư Huynh Đệ cảm giác bốn môn tuyệt kỹ Mà tông chủ truyền thụ Có gì đó lạ lạ Phong bất giác nghi hoặc nói trương Nhị Cầu đang ở trong trạng thái hương phấn Hiếp mắt nhìn liếc chừng phong bất giác Đệ nói cái gì bản Huynh vừa mới lĩnh ngộ được Bốn môn công pháp tông chủ truyền cho chúng ta Kinh khủng đến cỡ nào Sư đệ cũng nên lĩnh ngộ thật tốt đi Sư huynh về trước tu luyện đây Cho nhị cầu nói xong Chạy nhanh như bay về phòng mình Hầu tử thâu đào Hắc hồ đào tâm Liêu đàn cước Thái cấp ma thần. Bốn môn công pháp này Một môn so với một môn càng là biến thái Cho nhị cầu cho là chỉ cần lĩnh ngộ được đầy đủ nhân sinh Chi đạo mà tông chủ nói Như vậy còn ai có thể là đối thủ của mình Phòng bất giác nhìn đến nhị cầu huynh cười to Trở lại phòng của mình Cuối cùng cũng lắc đầu thừa dài đi theo Chuẩn bị nghiên cứu kỹ một chút Xem có khủng bố như lời của sư huynh nói không Ban đêm Thánh Tông lại chìm trong tĩnh lặng <cười> Đan Đình Phong Bạn đã ra lại tới rồi Trong bóng tối Lâm Phạm dưới trạng thái ẩn thân Phát ra tiếng cười tiền tiền Thảo dược trồng trên Đan Đình Phong Ngoại trừ cung cấp cho cao tầng thông môn luyện đan Còn lại sẽ bán hoặc là làm phần thưởng nhiệm vụ trong Tông Lâm Phạm có cảm giác lần trước bị trộm hơi quá tay, tuy ba loại dược thảo kia không được phải chân quý gì, nhưng đào sạch của người ta thì cũng vội tội nghiệp nặng nề lắm. bởi vậy lần này lâm phàm nghĩ kỹ đến điểm dừng thì dừng, mỗi thứ lấy một ít là đủ rồi. khi lâm phàm chuẩn bị bước vào dược viện, một luồng sáng bạc chợt lóe lên, lâm phàm giật thót lập tức rút chân về. <cười> đan đình phong lần này thông minh đấy, đặt cả bẫy cờ đấy. lâm phàm ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn dưới chân lối vào, răng ngang một sợi chỉ bạc Một đầu chỉ buộc chuông nhỏ, số lượng chuông còn không ít Nếu vừa rồi không để ý, trực tiếp đạp vào tiếng Thì tiếng chuông sẽ đánh thức đại tử Đan Đình Phong Ây, âm hiểm thật đấy Lâm Phạm bởi đắc dĩ lắc đầu Đám đại tử Đan Đình Phong này quá âm hiểm Không có một tí chút quang minh lỗi lạc nào của bản đại gia Sau đó Lâm Phạm nhẹ nhàng nhảy qua dây, đáp xuống giường phiền Ánh dạng đông lấp ló từ cuối chân trời, báo hiệu một ngày mới tới. Rất nhiều đệ tử dậy thật sớm, hít sâu không khí trong lành. Kẻ chết đâm chết chém nào lại ăn trộm thảo dược trong dược viên rồi? Đột nhiên có tiếng quát giận dữ vang lên, phá nát sự bình yên của buổi bình minh. Từ hơn một tháng trước, sau khi dược viên trên đan đỉnh phong bị ăn cắp, các đệ tử trong coi dược viên đã nghĩ đủ loại biện pháp để có thể bảo vệ dược viên. Đồng thời mỗi đêm đều thay nhau canh gác. Hy vọng có thể bắt được tên khốn trộm thảo dược Nhưng hơn một tháng qua Kẻ trộm vẫn không xuất hiện thêm lần nào Đám đệ tử Đan Đình Phong cho rằng Tên khốn này không dám tới nữa Bởi vậy cắt bỏ người trong giữa bản đêm. Nào ngờ vừa mới rút người về Thì lại bị trộm Khốn kiếp, ghê tầm, bị ổi Nếu phát hiện kẻ trộm là ai Nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn Đệ tử Đan Đình Phong vội kiểm kê Cuối cùng phát hiện mỗi loại dược thảo đều bị trộm nhưng không có lấy sạch sẽ coi như là có lương tâm hơn một lần trước có điều tội vẫn không thể tha lúc này ở trên vô danh phong trương nhị cầu lấy nút cành giữ ở đường lên núi nhìn trầm trầm phía trước phát hiện dưới chân núi đột nhiên xuất hiện một bóng người thì lập tức mở to mắt nhìn thật kỹ rồi chạy vội trở về tông chủ đến rồi diệp thiếu thiên đến rồi trương nhị cầu lập tức hô lâm phạm đang suy nghĩ về đan dược nghe thế bật người dậy Sau đó lập tức tiến tới cạnh các lò luyện đan mới sắm Đốt lửa lên Già vờ là đang luyện đan Bên ngoài Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đều làm như không có việc gì Tự mình tu luyện Khi diệp Thiếu Thiên lên tới đỉnh núi Trương Nhị Cầu vội lên tiếng Dẹp Dù huynh đến chơi Ờ Dẹp Thiếu Thiên lạnh lùng gật đầu Đoạn thời gian này cuộc sống của diệp Thiếu Thiên rất tự tại Không chỉ vì tu vi tiến nhanh Ngay cả sinh hoạt về đêm Cũng là như lang như hổ Vô cùng đáng ý Lâm sư thúc có ở đây không? Dẹp thiếu thiên hỏi. Sau đó nhìn thấy phong bất giác lạnh lùng gật đầu. Mà phong bất giác cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi làm chuyện của mình. Hai người này gặp nhau mà không đánh đã là vô cùng may mắn rồi. Đây là đều mà công lao đây đều là công lao của Lâm Phạm. Dẹp thiếu thiên tuy vẫn cao ngạo như cũ nhưng đã bớt đi ngang ngược càn rỡ Dẹp sư huynh, tông chủ đang ở trong phòng, để đệ dẫn huynh đi. Trương nhị cầu đã được Lâm Phạm dặn dò kỹ. Đương nhiên biết phải làm gì Được Dẹp Thiếu Thiên gật đầu Hai người tới trước căn nhà gỗ của Lâm Phạm Trương Nhị Cầu nhầm tính thời gian Vừa muốn mở miệng thì đã nghe có tiếng nói từ bên trong Ai... Thất tinh thảo sắp hết rồi Xem ra chỉ có thể tự thân đi hiểm địa tìm thêm vậy Dẹp Sư Điệt còn cần đan dược Tuyệt không thể để diệp Sư Điệt thất vọng được Trương Nhị Cầu nuốt những lời vừa định nói lại Sau đó liếc trộm sang diệp Thiếu Thiên mà diệp thiếu thiền cũng sửng sốt, vẻ mặt hơi đổi. hắn biết thất tinh thảo, đó là một loại dược thảo sinh trưởng ở tại một nơi rất nguy hiểm trong tông môn. nơi đó là một vách núi dựng đứng, còn có vô số nhám sơn xà, loại rắn này đều có tu vi tiên thiên trung giai, tuy không cao nhưng sống thành bầy rất là nguy hiểm. cho dù là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, nếu bị bầy rắn này vây lại thì cũng phải bỏ mạng. diệp thiếu thiên thật bất ngờ, lầm sơ thúc mà mình luôn cảnh giác, lại vì muốn luyện đan cho mình. Mà đi tới hiểm địa này hái thuốc Lúc này Tiếng của Lâm Phạm lại vang lên Một lò này chỉ luyện ra 3 viên Không được Đã đáp ứng cho Diệp Sư đệ 5 viên Sao có thể không giữ lời chứ Thất tinh thảo dược tính Trí dương trí cường Nếu không có thì bản tông đành dùng tinh huyết thay thế vậy Tuy là sẽ suy yêu mấy ngày Nhưng tuyệt không thể để khiến Diệp Sư đệ thất vọng được Tiếng nói trong phòng mắt quãng Trong ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên Đã tràn nhập vẻ không dám tin Hắn không thể tin nổi. Lâm Sư Thúc đã vì luyện đan cho mình mà dùng tất cả tinh huyết của bản thân. Đối với võ giả, ngoài căn cơ ra thì tinh huyết là thứ quan trọng nhất, nếu mất đi thì không chỉ làm cho cơ thể suy yếu mà còn làm cho dao động căn cơ, lưu lại toàn tai họa ngầm. Lần trước đã lỡ tay làm diệp sư điệt, mất hết mặt mũi trước tất cả đệ tử ngoại môn, thân làm Sư Thúc thật là không nên. Xẹt một tiếng. Vào lúc đó Từ trong căn nhà gỗ truyền đến tiếng động giống như là rút kiếm Dẹp Thiếu Thiên biến sắc Không nghĩ gì thêm Lập tức đẩy cửa vọt vào Lâm Sư Thúc không thể! Vừa vào nhà Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy Lâm Sư Thúc Đang cầm thanh kiếm để ngang cổ tay Vội hết liền Hắn đã không ngờ ở trong tông môn Còn có người quan tâm tới mình như vậy Dẹp Thiếu Thiên tính cách cao ngạo ngang ngược Gần như là không được yêu quý Mà những người cố ý tiếp cận hắn Thì đều là hư tình giả ý Có mưu đồ Bởi vì luyện thần công Trong vòng 3 năm Tu Vi Đại giảm Cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của những người này Hiện giờ Tu Vi khôi phục Đương nhiên Diệp Thiếu Thiên càng thêm ngang ngược lạnh lùng Diệp Sư Điệt Người sao lại tới đây Giờ khắc này Sắc mặt của Lâm phàm đầy và kinh hãi Tựa như là vô cùng bất ngờ Sư Thúc Diệp Thiếu Thiên này có tài đức gì mà lại để Sư Thúc tổn hao tình huyết Vì Diệp Thiếu Thiên luyện đan như vậy Diệp Thiếu Thiên Giờ phút này quả thực là bị Lâm phàm làm cho cảm động rồi. đã là con người, cho dù là kẻ hung hăng cản quấy nhất, thì cũng sẽ có lúc cảm động. hay không sao cả, không phải chỉ vài giọt tinh huyết thôi sao? có thể giúp được sư Điệt thì chuyện gì cũng có thể đều đáng cả. Lâm Phàm xoa tay nói, sư thúc, sư đệ xin lỗi ngài. vốn sư Điệt tưởng là sư thúc có mưu đồ, lại không nghĩ sư thúc tốt với ta như vậy. Diệp Thiếu Thiên đứng dậy bù tội với sư thúc. Diệp Thiếu Thiên cảm động không thôi, nói diệp Thiếu Thiên nghe rõ ràng từng câu Lâm Phạm nói bà nãy Trái tim thật lâu chưa từng lai động Ở một khắc này bị Lâm Phạm làm rung lên Dẹp Sư Điệt không nên tự trách Có thể giải quyết bệnh kính cho diệp Sư Điệt Bản Sư Thúc cũng rất là vui mừng Được rồi Sư Điệt đợi một lát Để Sư Thúc luyện chế thêm hai viên Lâm Phạm cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình quá là tốt Có điều cần phải tiếp tục cố gắng Lâm Sư Thúc Không cần ba viên đã đủ rồi Dẹp Thiếu Thiên cả kinh nói Người chân tâm thật ý với hắn không có mấy Trước chỉ có nhược mộng vũ Mà hiện giờ còn có thêm cả lâm sư thúc Bản chất Diệp Thiếu Thiên là một người rất yêu đuối Luôn cảm giác nhân sinh cô độc Nhưng hiện giờ Diệp Thiếu Thiên lại không nghĩ rằng Còn có một vị lâm sư thúc Luôn thật tình đối đãi mình Như vậy Diệp Thiếu Thiên làm sao có thể để sư thúc vì mình Mà bị nạn chứ Châu Nhị Cầu nhìn hai người trong phòng Cuối cùng yên lặng đuôi ra ngoài Hắn hiện tại cần được ăn ủi Bởi vì tông chủ thật sự là quá vô sỉ Đồng thời Trương Nhị Cầu cũng tỏ vẻ bi ai Cho Diệp Thiếu Thiên Sư Huynh Huynh còn quá non mà E rằng trải qua chuyện ngày hôm nay Sau này Huynh trốn không thoát khỏi bàn tay của Tông Chủ rồi Giờ ngọ Ánh nắng mặt trời trói chang Trương Nhị Cầu vào phòng bất giác ngồi sổ một trên tảng đá Hai cặp mắt u sầu Nhìn về phía Tông Chủ và Diệp Thiếu Thiên Đang không ngừng cười nói trò chuyện Sư đệ Sư Thúc tiễn tới đây Sau này nếu ở trong ngoại môn có gì không vui Thì cứ lên chỗ Sư Thúc chơi mấy ngày Lâm phàm tư cười nói Nhất định Lâm Sư Thúc Sư đệ xin cáo lùi trước Hiện giờ Diệp Thiếu Thiên không còn một chút oán hận nào với Lâm phàm Ngược lại cảm động không thôi Trong mắt của Diệp Thiếu Thiên Lâm Sư Thúc là chân tâm thật ý với mình Nếu mình còn oán hận Lâm Sư Thúc Thì đúng là cả súc sinh cũng không bằng Sư đệ đi cẩn thận Khi nào hết đàn thì cứ việc nói với Sư Thúc một tiếng Lâm Phạm nói vâng gặp lại sư thúc nhìn thấy thân ảnh của diệp thiếu thiên dần dần biến mất thần sắc nhàn nhã của lâm phàm lập tức đổi sang vẻ tiện tiện hỏi thế gian ai là vua diễn xuất không phải là lâm phàm ta thì còn kẻ nào mà dám nhận chứ lúc này lâm phàm nhìn thấy hai người trương nhị cầu vẫn đang ngồi không nhúc nhích thì vẫy vẫy tay lại đây trương nhị cầu và phong bất giác tung tăng chạy tới tông chủ nhị cầu phục ngài quá Chỉ một kế nhỏ thôi đã khiến kẻ ngang ngược Như Diệp Thiếu Thiên phải cảm động đến rời được mắt Chân nhị cầu liến thoáng vỗ mông ngỡ Giống như là đang trong trời đất Chỉ có một tiếng của nhị cầu Phòng bất giác Thì cố nghẹn cổ Nhìn xem bóng hình kia ở đâu Rồi bất đắc dĩ lắc đầu Xem bộ dáng Diệp Thiếu Thiên này Trốn không thoát ngũ chỉ sơn của Tông Chủ rồi Thế nhưng hắn càng hưng phấn hơn nhiều Giống như sắp nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên đi theo Tông Chủ Thì sẽ phải ở phía dưới Loại cảm giác này, nghĩ thôi cũng đã thật kích thích. Lâm Phàm liếc xéo trưởng Nhị Cầu một cái. Cái gì gọi là thực hiện kế hoạch nhỏ, Bàn tông chủ là thật lòng, nghe sau này các người cũng phải nhớ kỹ, trên đời này không phải có mục, không phải có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có một trái tim khoan dung thì không sợ không cảm hóa được người. Rõ. Lời dạy của tông chủ thật là quá tri lý, đệ tử sẽ lập tức ghi vào sổ tay, sau đó coi như là bảo vật gia truyền mãi mãi lưu xuống. Hey. Lâm Phạm bất đắc dĩ thở ra một tiếng, cảm giác sau này rất có thể mê muội ở trong lời ngon tiếng ngọt của trương nhị cầu. Nếu mặt mũi trương nhị cầu hài hòa hơn một chút, có lẽ đã không cần lăn lộn ở vị trí đệ tử tạp dịch lâu đến vậy. Bằng ra mặt cùng với công phu vỗ bông ngựa này, Lâm Phạm không thể thừa nhận không bằng. Được rồi, hai người các ngươi chuẩn bị đi, sau theo bản tông xuống núi là một việc. Tông môn có thể quật khởi hay không là dựa vào việc này đấy. Lâm Phàm nhìn trời, một cỗ bức khí phóng lên cao, hai người trong nhị cầu lập tức thu hồi vẻ đùa dẫn, sau đó làm giống như là Lâm Phàm, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía mặt trời. Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến vạt áo tung bay, lá bụi mờ mịt. Xuống chân núi vô danh phòng, đến nơi của đại tự ngoại môn hay giao dịch. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác ngây ngốc đứng ở nơi đó, không rõ tông chủ muốn làm gì. Tông chủ, chúng ta sẽ làm gì? Trương Nhị Cầu vốn nghĩ tông chủ Sẽ dẫn bọn hắn đi ăn nhậu Không ngờ lại đứng ở đây Gì thì cũng không làm Lâm Phạm lấy ra một lá cờ lớn chuẩn bị từ trước Giao cho Trương Nhị Cầu Sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hai người Hờ hững nói Thuật luyện đan của bản tông không thua bất cứ ai Mà hiện giờ tông môn đang phát triển Đương nhiên phải đánh bóng tên tuổi Cho nên ta muốn hai người đứng ở đây tuyên truyền Muốn luyện đan Hãy lên vô danh phong Giá tốt chất lượng cao Ba phần tài liệu một lò đan Chỉ lấy một thành tiền công Lâm Phạm nói. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác nhìn lâm vàng Sau đó hai người đều vỗ đùi Đúng vậy Hiện tại Thánh Ma Tông còn không có danh khí gì Ngoại trừ đại tử Thánh Ma Tông Thì chẳng còn ai biết đến tông môn này Giờ lấy kỹ thuật luyện đan của tông chủ để lăng xê Còn không phải là dễ như trở bàn tay sao Tông chủ Nhưng mà chỉ lấy viên tiền công một thành Có phải là quá tiện nghi không Đại tử nghe nói đan đình phong Ít nhất cũng lấy sáu thành Hơn nữa tài liệu cần mười phần trở lên Phong Bất Giác nói Ba phần tài liệu một lò đan xác suất thành công này quá cao Hơn nữa tiền công cũng quá thấp Đúng vào lúc này Hai người đột nhiên phát hiện khí tức của tông chủ thay đổi Nhất là vẻ mặt lại càng biến thành vô cùng đau lòng Đan đỉnh phong này Hoàn toàn đã bóc lột đệ tử Đệ tử ngoại môn vì những tài liệu kia Không biết đã trải qua bao nhiêu cay đắng Cuối cùng còn bị người khác bóc lột Loại hành vi này bản tông Làm không được Được rồi không nói nhiều nữa bản Tông trở lại núi chờ tin tức tốt của các người Lâm Phạm vùng ống tay áo Trở lại vô danh phòng trương Nhị Cầu vào phòng bất giác liếc nhau một cái Sư đệ Đệ có tin lời của Tông Chủ nói không Vậy Hưng có tin không Phòng bất giác hỏi ngược lại Tuy Tông Chủ là thần tượng của trương Nhị Cầu ta Nhưng lời từ miệng của Tông Chủ Dù là một chữ ta cũng không tin trương Nhị Cầu nói Sư Huynh Đệ tin tưởng Tông Chủ cho nên đợi lát nữa trở về Đệ sẽ nói lại lời của huynh thân thông chủ nghe Phòng bất giác nhìn trương nhị cầu nói trương nhị cầu biến sắc Sau đó âu sầu nói Sư đệ, đệ thay đổi rồi Sư huynh, huynh cũng vậy Không nói nhảm nữa Bắt đầu tuyên truyền đi Lâm Phạm trở lại vô danh phong Thì bắt đầu tiến vào trạng thái tù luyện Tuy đã biết mấy địa điểm Ở trên thất thánh bảo đồ Nhưng lại thiếu một cơ hội Để tới thám hiểm mấy địa hiểm, hiểm này Hiện giờ Lâm Phạm cũng không dám tùy tiện ra khỏi tông Ai biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm chứ Nếu vừa ra ngoài đã gặp về cường già nghịch thiên Trực tiếp bị đối phương một trường đập chết Thì biết tìm ai mà khóc Cho nên trước hết cứ tu luyện cho tốt đã Lãng chiều kinh tu luyện tới cảnh giới cao nhất Có thể có 9 tầng kinh lực trồng chất Không nhiều lời nữa Cứ luyện tới 9 tầng rồi tính sau Giờ khắc này Lâm Phạm nhắm mắt Sau đó giống như xòe bàn tay ra Đập xuống không khí giống như đập mũi Đinh, chúc mừng gia tăng kinh nghiệm Lãng Triều Kình. Cứ tùy tiện vỗ một trường là điểm kinh nghiệm Lãng Triều Kình sẽ tăng lên. Công pháp này đối với Lâm Phàm thực sự là đơn giản. Chúc mừng Lãng Triều Kình thăng cấp, được 2 tầng kinh lực. Chúc mừng Lãng Triều Kình thăng cấp, được 3 tầng kinh lực. Trong lúc Lâm Phàm ngoan ngoãn tu luyện, Trương Nhị Cò và Phong Bất Giác cũng bàn miết liên truyền đến sục sôi ngất trời. Hai người cực kỳ là tín nhiệm trình độ luyện đan của tông chủ, không nói đâu xa, chỉ đại phàm cao kia Đã không phải là người bình thường có khả năng luyện chế ra Thế nhưng tình huống lúc này Lại làm cho hai người có cảm giác Đã có cái gì đó không đúng Hai người dám nói là vô cùng ra sức tuyên truyền Trương Nhị Cầu lại càng vận dụng công lực toàn thân Phát huy kỹ năng thổi phòng đến mức cao nhất Kết quả lại đưa tới rất nhiều đệ tử vây xem Nhưng lại chỉ liếc mắt một cái Lộ ra vẻ xem thường rồi rời đi Điều này làm cho hai người Trương Nhị Cầu rất là bất đắc dĩ Chẳng lẽ vô danh phong không đáng tin như vậy Tông chủ đại nhân có thuật luyện đan tối cao, hiện giờ nguyện ý luyện đan cho những tiểu đệ tử ngoại môn này, thì chính là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào chứ? Thế nhưng cả đám lại không một ai tình nguyện, khiến trương nhị cầu tức đến đỏ bừng cả mặt. Ta biết vô danh phong, nhưng mà ba phần tài liệu một lò đan là cái chuyện gì? Nhất định là khoác lác. Thái thượng trường lão đan Đình phong từng nói qua, ba phần tài liệu có thể luyện thành một lò đan là vận khí bằng trời, nhưng xem dòng chữ của bọn hắn viết trên tấm bảng kia kìa. <cười> Rõ ràng là chắc chắn luyện thành cơ đấy Ta không tin Ta không hy vọng tài liệu mình tân tân khổ khổ Tích lũy được uổng phí vô ích Tiền công có một thành cũng hấp dẫn Nhưng ai mà biết có phải là gạt người hay không Thời buổi này Người nào cũng dám tự là Luyện đan đại sư Ta tìm thấy lý sự huynh ở trên đan đình phong Là chắc nhất Trương nhị cầu thấy đám đệ tử ngoại môn này Chẳng chịu tin tưởng tông chủ Đương nhiên là nổi giận Này các người đừng có nói bừa, thuật luyện đan của tông chủ chúng ta là hàng đầu đấy. tông chủ thương các người thu thập tài liệu không dễ, xuất quan luyện đan cho các người. các người nên biết tranh thủ cơ hội lần này đi. <cười> người đừng có lừa, đệ từ ngoại môn người nào mà không biết vô danh phong chứ? không phải là một nữ hoàng tông chủ đại nhân đã mới ban ra sao? còn về thuật luyện đan, chẳng lẽ sánh nổi các xu huynh trên đan đỉnh phong? đúng vậy đúng vậy, đi đan đỉnh phong luyện đan, tuy trả giá cao hơn nhưng mà ra ít ra là cam kết thành đan. Lẽ nào vô danh phong các ngươi Cũng dám cam đoan sao Một gã đệ tử ngoại môn cười nói Lên đan đỉnh phong Tuy nói có đôi khi 10 phần tài liệu mới luyện ra một lò đan dược Nhưng có cam đoan nhất định sẽ ra Còn vô danh phong thì bọn họ chưa biết thế nào Nếu đưa tài liệu rồi mà đan không ra thì biết thế nào Chẳng lẽ có thể tận diệt vô danh phong chắc Trương Nhị Cầu và phong bất giác Giờ phút này thực sự là nổi giận Tông chủ đại nhân hào tâm luyện đan cho các người Thế nhưng cả đám đều không tin Sưu Hình quên đi Tông chủ chịu vì bọn hắn luyện đan đã là thiên đại ban ân rồi, nếu bọn hắn không tin thì càng khiến tông chủ được nghỉ ngơi chứ sao. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ phải hối hận. Phòng bất giác đấy. Ừ. Trương Nhị Cầu tuy tức giận nhưng cũng không muốn nhiều lời, sau đó không quản những đệ tử ngoại môn này lời ra tiếng vào, tiếp tục tuyên truyền. Lúc này trên đàn đỉnh phong, Lý Thuận gần đây bận rộn vô cùng, đám đệ tử ngoại môn tìm hắn luyện đan không ngớt, hơn nữa thành thành thực thực Mang đủ số tài liệu theo yêu cầu 20 phần tài liệu luyện chế một lò tốc nguyên đan Mà chỉ cần vận khí tốt một chút Thì 7 phần đã được một lò Quả thực là kiếm bội. Còn lại 13 phần tài liệu Lý Thuận lại thành công một lần Không chỉ một lò tốc nguyên đan này thuộc về hắn Mà ngay cả lò đầu tiên Cũng bị hắn rút bớt không ít Hoàn toàn là kiếm bột mà Sau khi luyện thành một lò đan Lý Thuận dừng tay nghỉ ngơi Đồng từ thổi lò đứng ở một bên Vừa dâng trà vừa đấm lưng Sưu huynh, vừa rồi đại có nghe được có đệ tử nói rằng Có người mở quầy luyện đan ở vô danh phòng đấy Hơn nữa còn khoác lác nói bao phần tài liệu Có thể luyện chế một lò đan Lại chỉ lấy có một thành tiền công Đồng tử nhẹ nhàng xoa bóp bảo vai Sưu huynh. Theo Sưu huynh đã nhiều năm hẳn biết Sưu huynh chỉ thích nghe nhất cái loại tin gì Quả nhiên, Lý Thuận nở một nụ cười khinh thường Hừ, <cười> lè thiên hạ mà thôi Sưu huynh, đại cũng nghĩ như vậy Luyện đàn chứ không phải là nấu canh đâu mà dễ dàng như vậy Ngay cả lão tổ cũng đã nói Ba phần tài liệu có thể luyện chế ra một lò đan Đã là vận khí lớn bằng trời rồi Vẫn loại thảo dược ấy Nhưng mỗi gốc lại được tính mạnh yêu khác nhau Nhiệt độ cũng mỗi lúc khác nhau Muốn luyện chế ra một lò đan dược còn phụ thuộc nhiều yếu tố Đồng tử nhẹ giọng nói Đúng vậy Lý Thuận khép hở mắt Gật gật đầu Hắn rất vừa lòng với đồng tử của mình Mỗi lần xuất môn Tìm kiếm một nhánh thảo dược chân quý Thì đều cần đến mấy tháng Mà một đường này không chỉ có gian khổ vạn phần Mà còn nham chán cô đơn Bởi vậy một đồng tử ở bên người là thiết yếu Sư huynh Có cần ta đi vô danh phong Cho bọn họ một lời khuyên chân thành không Đồng tử hỏi Không cần kệ bọn chúng Chỉ cần có người bị lừa Khắc tất cả sẽ hiểu Không có thực lực Tại sao dám luyện đàn Mặt trời lặn xuống Trương Nhị Cầu và Phong Mất Giác vất vả cả ngày, không có thu hoạch gì, không một đệ tử nào tin tưởng bọn hắn, đều chỉ đứng vây xem náo nhiệt. Thế nhưng Trương Nhị Cầu lúc này cũng không có dao giận bao nhiêu, dù sao vô danh phong, không có tiếng tâm gì, mở miệng ra là luyện đan, hơn nữa tông chủ còn nêu xác suất quá cao, khiến cho đám đệ tử ngoại môn sợ bị lừa không dám thử. Thấy sắc trời càng ngày càng tối, Trương Nhị Cầu chuẩn bị hạ cờ, cùng với sư đệ đi về báo cáo. Hôm nay xem như toi công rồi. Cũng không biết mai có nên tuyên truyền nữa không Trương hey. nhị cầu vào phòng bất giác thở dài một tiếng Hai vị sư huynh Ba phần tài liệu thực có thể luyện ra một lò đan dược sao Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi Một tiếng nói lý nhí chuyển tới Trương nhị cầu vào phòng bất giác dừng thu dọn Sắc mặt vui vẻ gật đầu Đương nhiên Mau tiểu tiểu lại đại tử tạp dịch Hôm nay tới đây khiêng đồ cho một gã sư huynh ngoại môn Thì vừa vặn thấy được chuyện luyện đan Nhìn thấy điều kiện ưu việt này Mao tiểu tiểu cũng có chút động tâm Thế nhưng mãi vẫn không dám lên tiếng Bởi vì đan dược hắn cần thực sự là khó có thể có người ta chịu ra tay Sau đó hắn lại nhìn thấy các sư huynh không tín nhiệm vô danh phong Thì trong lòng cũng do dự Nhưng do dự Cũng chỉ kéo dài một lát là biến mất Bởi vì hắn rất muốn có đan dược kia Sư đệ Chuẩn bị muốn đan dược gì vậy Trương Nhị Cầu nói Mao tiểu tiểu nhìn Trương Nhị Cầu Thoáng có chút khẩn trương Sư huynh đại chỉ là một đệ tử tạp dịch Đến Thánh Tông chưa được bao lâu Cũng không chuẩn bị được dược liệu gì chân quý Cho nên đệ bốn chế ra một lò khí huyết đan Chỗ này có bao phần tài liệu Sư huynh thế có được không? Mau Tiểu Tiểu móc từ trong tay áo ra ba gốc thảo dược Số thảo dược này là Mau Tiểu Tiểu vô ý lấy được Luôn giữ khư khư bên mình Đối với mao Tiểu Tiểu Ba gốc thảo dược này đã là vật chân quý nhất mà hắn có Khí huyết đan là đan dược đẳng cấp khá thấp, nhưng lại rất trọng yếu với đệ tử tạp dịch. Ở giai đoạn chưa bước vào cảnh giới hậu thiên, khí huyết đan có thể dùng để tăng cường bản huyết khí huyết bản thân, mà đã bước vào cảnh giới hậu thiên thì khí huyết đan cũng vẫn có tác dụng lớn. Đối với đệ tử tạp dịch mà nói, tuy tông môn có trợ giúp đan dược, nhưng rất là ít, bởi vậy đệ tử tạp dịch có thể đột phá tiên thiên đã ít lại càng thêm ít, mà một khi đột phá là đã có thể chân chính trở thành một đệ tử ngoại môn của tông môn. Thánh Tông hàng năm Đều thu đệ tử Từ chất không tốt Thông thường đều ném vào khu tạp dịch Từ chất tốt thì thu làm đệ tử ngoại môn Cũng có thể là trong chín thái thượng trường lão Vợ ý đưa lên núi dạy dỗ trương Nhị Cầu và Phong Vất Giác hơi ngẩn ra Không ngờ lại là loại đan dược sơ cấp này Thôi quên đi Đây là sinh ý đầu tiên Không được kén chọn Được sư đệ yên tâm Sáng sớm mai chúng ta sẽ ở lại đây Khi đó đệ tử lấy đàn nha trương Nhị Cầu nói Cảm tạ hai vị sư hình Mao Tiểu Tiểu tươi cười nói cảm ơn. Hắn không biết luyện đan, mà các sư huynh ở trên đan đỉnh phòng cũng không chịu luyện khí huyết đan giúp hắn, bởi vì đó là một loại đan dược sơ cấp, luyện chế hoàn toàn là phí thời gian. Không cần cảm tạ, trở về đi, chúng ta cũng phải trở về núi phục mệnh. Trân Nhị Cầu khoát tay áo. Vâng, gặp lại sư huynh. Mao Tiểu Tiểu giờ phút này thở phào một hơi. Hắn cũng không sợ các sư huynh nuốt tài liệu của mình, bởi vì tài liệu này là quý trọng với hắn, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với các sư huynh. Buổi tối, vô giành phòng lộ ra vẻ tiêu điều Chỉ có ba người ở một ngọn núi rộng lớn Qua thực là có chút quạnh quẽ Tông chủ, hôm nay ra cửa bất lợi, Cuối ngày có một gã đệ tử tạp dịch nguyện ý tin tưởng chúng ta Những đệ tử ngoại môn khác Chỉ đứng xem náo nhiệt, không hề tin Chưa nhị cầu báo cáo chi tiết tình huống hôm nay Lâm Phạm không nói gì Chỉ nhìn con lợn rừng đang được gác trên giá gỗ Nướng ở trên bếp Con lợn ở trên bếp phát ra mùi thơm đứt mũi Cũng nhưng cùng những tiếng xèo xèo đầy kích thích. Lâm phàm không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Món ăn dần dã này có vẻ rất là không thể. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác Cũng bị cả mùi lẫn tiếng hấp dẫn, thèm nhỏ dãi. Nhưng Tông Chủ không nói gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đợi. Tình huống hôm nay, ở trong dữ liệu của ta, Thậm chí có một đệ tử chịu tin tưởng đã là khởi đầu rất không tệ rồi. Không cần vội, từ từ sẽ tới. Lâm phàm bình thản nói, cũng không có vẻ gì là sốt ruột. Lần xê tên tuổi thánh bà Tông rất quan trọng Nhưng tăng thực lực bản thân cũng quan trọng không kém Cố gắng đến quá chiều hôm nay Lâm Phạm đã đem lãng chiều kình Tu luyện tới 6 tầng kinh lực Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Tu luyện thêm đêm nay nữa Hắn, hắn là 8 tầng kinh lực Là không thành vấn đề Chín rồi, ăn thôi Ăn xong ai trở về phòng người nấy tu luyện Ngày mai tiếp tục tuyên truyền Lâm Phạm phùi phùi tay nhất con lận dừng khỏi giá Sau đó sẽ lấy cái đùi gà bò vào miệng mùi vị không tồi da giòn thịt mềm sau khi ăn xong vẫn còn lưu lại mùi hương ở trong miệng tông chủ không ngờ thịt lặn rừng ăn ngon như vậy trương nhị cầu cắn một miếng mắt sáng lên lập tức nhòm nhòm như hổ đói phòng bất giác ở một bên cũng dùng tốc độ nhai nuốt không thua kém gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với sư huynh trở về đến phòng lâm phạm nhìn ba gốc dược thảo trong tay đây là dược liệu để luyện chế khí huyết đan cũng là loại dược liệu duy nhất thảo dược này chỉ có hai chức lá Mỗi chiếc đều có những đường vân màu đỏ Như là gân mạch Trong cơ thể người vậy Khí huyết đan Lâm phàm trực tiếp đem ném vào trong lò đan thức hài Không đến một giây Toàn bộ đã xong Hiện giờ cấp bậc luyện đan của Lâm phàm đã là 16 Xem như là đại sư ở trong đại sư Luyện chế khí huyết đan đơn giản này Căn bản không cần tốn thời gian Hơn nữa còn ép cho trọn vẹn tinh hoa Của ba gốc thảo dược thành đan Đinh Chúc mừng luyện chế hoàng giai hạ phẩm khí huyết đan Đinh Khí huyết đan trong khi sử dụng có thể tăng cường khí huyết, vô dụng đối với cảnh giới tiên thiên trở lên, có thể tăng một điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm vừa nhìn đã chán thực sự là quá kém, kém đến trình độ không thể kém hơn, thậm chí còn không bằng cả uẩn khí đan của Thánh Ma tông ngày trước. Hiện giờ Lâm Phàm có tu vi tiên thiên sơ giai, dựa theo số liệu trước khi hệ thống cập nhật, hắn là tiên thiên cấp 9, sắp đi vào cảnh giới nhập thần. Mà thực lực của tiên thiên sơ giai bây giờ, hoàn toàn có thể nghiền áp cả cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nhưng con đường tiếp đó lại dài vô cùng Mới đi nhích nhích ở đầu đường Nói đơn giản là 100 triệu điểm kinh nghiệm Thì hiện giờ giỏi lắm được 500.000 Quá hố Cũng không biết khi nào thiếm có thể có thăng cấp Xem ra nếu có cơ hội Thì nhất định phải giết quái mà cày level Loại đan dược sơ cấp này Một phần tài liệu tối đa Cũng được một lò 5 viên Thế nhưng lâm phàm tiện tay luyện ra đến 10 viên Đây là tranh lệch giữa đại sư hàng đầu Và người thường Tất kỹ 30 viên Lâm Phạm bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện Tiếp tục thăng cấp, lãng triều kình Ngày hôm sau Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác dậy sớm Tiếp tục xuống núi tuyên truyền Thế nhưng tình hình vẫn chưa khá hơn hôm qua Đến hôm qua Sau khi trở về chỗ tạp dịch Mao Tiểu Tiểu tràn trọc mãi không thể ngủ Cứ nhắm mắt lại suy nghĩ về đan dược Hắn không biết chờ đợi mình ngày mai là cái gì Là các dụ huynh dùng vẻ mặt ánh náy nhìn mình Tỏ vẻ đan dược không luyện thành hay là các du huynh dùng ánh mắt chúc mừng rồi đếm đan dược cho mình. Cứ như vậy suy nghĩ cả đêm, mặt trời lên cao, Mao Tiểu Tiểu đã ra khỏi giường mà đi vào trong sân ngoại môn. Các người vẫn còn tuyên truyền sao? Không ai tìm các ngươi luyện đan đâu. Một gã đệ tử ngoại môn cười nhạo nói. Đúng, thời gian đi tuyên truyền còn không bằng cố mà tu luyện đi. Phòng bớt rác, ta thấy người gia nhập vô danh phong chính là một lựa chọn sai lầm đấy. Hôm nay cũng như hôm qua thôi, Các người có đứng cả ngày Thì cũng chẳng có ai luyện đàn đâu Trương Nhị Cầu Nhìn đại tử ngoại môn kia Bực mình trừng mắt Các người không luyện thì biến đi Thật là đáng ghét <cười> sao Chúng ta đứng đây nhìn không được chắc Đại tử ngoại môn khó chịu nói Sư Huynh đứng có ở Mỹ Không đáng đâu Phong bất giác đứng một bên nói Trương Nhị Cầu gật gật đầu Sau đó nhìn chiếc đúng quần của người nọ một cái Hung tận nói Người cứ cẩn thận đấy <cười> Đúng lúc này Mau tiểu tiểu vội vàng tin tới Nhìn thấy vô số sư huynh ngoại môn Chú ý tới mình Mau tiểu tiểu không khỏi có chút hồi hộp Sư huynh đệ xong chưa Mau tiểu tiểu hỏi Xong rồi Trương Nhị cầu cười nói Sau đó gỡ túi Cột ở bên hông xuống Ném cho mau tiểu tiểu Mau tiểu tiểu bắt lấy Lập tức tươi cười vừa nhìn sơ trong túi vải Đã thấy có ít nhất 7 viên khí huyết đan 3 phần tài điệu Mà có thể luyện ra 7 viên Chuyện này Thật là cảm tạ sư huynh Thật là cảm tạ sư huynh Mau tiểu tiểu mừng rỡ cảm tạ Sau đó quay lưng định rời đi Đợi đã Nghe tiếng gọi Mau tiểu tiểu sừng sốt, Không biết có có chuyện gì Gấp cái gì còn nữa mà Trương Nhị Cầu bất đắc dĩ nói Hắn cũng hoàn toàn tâm phục thuật luyện đan của Tông Chủ Chỉ ba gốc dược thảo Mà có thể luyện ra 30 viên đan dược Thiên hạ vô địch Làm cho người ta sùng bái không thôi Mau tiểu tiểu trận mắt há hốc mồm Nhìn Trương Nhị Cầu Lại ném ra hai cái túi cho mình Chỗ này tổng cộng 30 viên Tông chủ nói Đệ tử làm tạp dịch vất vả Sẽ không thu tiền công của đệ Lời sau của là Trương Nhị Cầu tự thêm vào Ý ban đầu của Tông chủ là những đan dược này Bỏ qua đi Lưu lại trên người vô dụng Nên không có thu tiền Nhưng Trương Nhị Cầu nghĩ rằng nếu nói như vậy Sẽ khiến Mao sư đệ thương tâm Bởi vậy sửa lại một chút Quả nhiên là sau khi Mao tiểu đệ Quả nhiên là sau khi Mao tiểu tiểu Tiếp nhận hai túi to Thì cũng gần cả người Cảm kích nhìn trưng nhị cầu Cảm tạ thông chủ Cảm tạ sư huynh Cảm tạ Mau tiểu tiểu luôn miệng cảm thả Chỉ còn kém quỳ xuống phục lại này. này sư đệ tạp dịch Đệ nhờ bọn họ luyện chế đan dược gì đây Giờ phút này một gã đệ tử ngoại môn cười hỏi Khí huyết đan Mau tiểu tiểu nói <cười> Mọi người nghe rõ chưa Khí huyết đan <cười> Khí huyết đan Giờ khắc này đệ tử ngoại môn cười phá lên mặt càng lộ rõ ra vẻ xem thường. chắc bọn án chỉ luyện nổi đại loại đan dược này thôi. lý sư huynh ở trên đan đỉnh phong còn khinh thường luyện loại đan dược cấp thấp này, mà nếu luyện thì một phần tài liệu có thể luyện ra ba viên. bao tiểu tiểu không biết những sư huynh ấy vì sao lại cười, ngây ngốc nói sư huynh nhưng mà ta chỉ đưa cốc các huynh ba phần tài liệu thôi mà luyện ra tới ba mươi viên khí huyết đan đấy. đệ từ ngoại môn to mồm nhất sửng sốt lặng lẽ không tin. không thể nào. Lý Sư Huỳnh cũng chỉ luyện được 3 viên Vô danh phong thì có cái năng lực gì Nhất định là cố ý đưa thêm cho người <cười> Nhất định là như thế Giờ các này Trương Nhị Cầu nổi giận Người này thực sự là quá làm càn Nếu không đá nát bi quán Thì lại là cho chúng ta dễ chọc rồi Sư đệ lên đi Đá nát trứng hắn đi Trương Nhị Cầu lập tức sai phong bất giác Nhưng đúng lúc đó Cách đó không xa truyền đến một loại tiếng ồn ảo Ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn Cách đó không xa Một đám người từ từ đi tới Khi thấy bức người Giống như là một ngọn núi lớn đang bị ép lại Làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông Phong bất giác khẽ con mày Không ngờ là bọn họ Đó là thập đại thiên tài của ngoại môn Diệp thiếu thiên kìa Không ngờ Thinh thiên hồng cũng có mặt Là chuyện gì đây Chẳng lẽ ngoại môn xảy ra chuyện Tại sao thập đại thiên tài được xuất hiện Ngay cả mạnh hạo Luôn bế quan cũng có mặt kìa Nhất định là có chuyện lớn rồi Chưa từng có chuyện gì đại thiên tài tập hợp như thế Giờ các này đám đệ tử ngoại môn mỗi người một câu suy đoán Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này Cũng không ngờ có ngày nhìn được thập đại thiên tài của ngoại môn cùng lúc xuất hiện Sư đệ, có chuyện gì vậy? Trân Nhị Cầu cũng chỉ bị trận thế ở trước phát hù dọa. Thập đại thiên tài này, mỗi người đều là nhân vật hiện tại Hắn kiễng cũng không với nổi Thế nhưng lại đồng loạt xuất hiện Mà Phong Bất Giác từng là một trong thập đại thiên tài ngoại môn Có thể hắn biết đó là cái gì Sư Huynh Đại cũng không biết Chỉ là những người này đều không phải là thiện nam tín nữa gì cả Huynh nhìn mặt mày như băng xương Lưng đều hai thanh hắc bạch song kiếm không Phong bất giác cảnh giác nhìn đám người kia Nhìn thấy làm sao vậy Hắn là một tên cực kỳ thần bí Trong thập đại thiên tài ngoại môn Sư đệ đã từng khiêu chiến thập đại thiên tài Trong đó có hắn đấy Phong bất giác nói tới đây Trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thế kết quả thế nào? trương nhị cầu tò mò hỏi rất mạnh đệ giao thủ với hắn thậm chí không thể khiến hắn sử dụng binh khí chỉ một đạo kiếm khí thôi đã đánh đệ bại rồi nhớ tới lần đó phong bất giác khẽ run lên hắn còn nhớ như in cảm giác bị đẩy ra thế giới có kiếm ý đầy trời cường hãn vô cùng cường hãn còn người vóc dáng thấp bé kia sưu hình được có xem thường hắn nghe đồn hắn là võ thần truyền thế cường hãn đến cực điểm Nghe nói từng đánh bại bất phần thắng bại với một thiên tài ở trong nội môn Phong Bất Giác nói Mạnh như thế sao nhược mộng vũ lại có thể ngồi ở ngôi đệ nhất Trương Nhị Cầu kinh ngạc nói Không biết chuyện này đệ cũng nghĩ không thông Khi đệ còn là một trong đại thập đại thiên tài ngoại môn Thì cũng không giao du với bọn họ Phong Bất Giác nói Trương Nhị Cầu nhìn thập đại thiên tài được mọi người kính sợ Thì không khỏi hâm mộ Chỉ có cường già mới được người khác tôn trọng Đệ tử ngoại môn xung quanh Không ngừng đu ra phía sau Đối diện mấy đệ tử thiên tài này Ở trong tâm bọn họ đều cực kỳ hãi Sư đệ Không bình thường Bọn họ như là đang đi tới chỗ của chúng ta trương Nhĩ Cầu Nghi Hoàng nói Phong bất giác Khẽ nhíu mày Ở trong lòng cũng bất an Nhưng nghĩ tới quan hệ Giữa Diệp Thiếu Thiên và Tông chủ Thì hẳn là đám này không có phải tới gây chuyện Lúc này các đệ tử ngoại môn phát hiện thập đại thiên tài Đang đi tới chỗ của hai người vô danh phong thì trong lòng chỉ thấy vui sướng hóng người gặp họa. đám đệ tử còn không biết quan hệ hiện tại giữa Diệp Thiếu Thiên và Lâm Phạm đã rất tốt, vẫn cho rằng Diệp Thiếu Thiên dẫn người đến để báo thù. Diệp sư huynh, đây là. Giờ phút này Trương Nhị Cầu tuy rằng khẩn trương, nhưng thân là đại đệ tử vô danh phong, đương nhiên là phải ra mặt. Huống hồ Trương Nhị Cầu và Diệp Thiếu Thiên cũng tương đối quen thuộc, hẳn là không có chuyện gì. Trương sư đệ, các ngươi mở quầy luyện đan sao không báo cho sư huynh một tiếng chứ? Nếu không phải hôm qua nghe có người nói Sợ là giờ vẫn không biết gì Diệp Thiếu Thiên cười nói Sau đó liếc nhìn Phong Bất Giác một cái Diệp Thiếu Thiên có, có thể bình tâm trao đổi với Trương Nhị Cầu Thế nhưng vẫn chưa thể tan hiểm khích Với Phong Bất Giác À, hóa ra là việc này Làm đệ tưởng là có đại sự gì chứ Trương Nhị Cầu nghe xong Vỗ vỗ ngực thở vào Kỳ thực đây là quyết định của Tông Chủ Đại Nhân Tông Chủ nói Đan đỉnh Phong lấy phí luyện đan quá cao Các đệ tử ngoại môn vất vả lắm mới kiếm đủ dược liệu. Mà vẫn còn bị thu hơn phân nửa Khiến ngài không đành lòng Cho nên muốn tự mình luyện đan cho bọn họ Chỉ cần một thành tiền công Hơn nữa ba phần dược liệu Tất ra một lò đan dược Trương Nhị Cầu thổi phòng nói Dù sao tạo thanh danh tốt cho tông chủ Thì sau này càng dễ làm việc Diệp Thiếu Thiên đương nhiên là tin lời của Trương Nhị Cầu Khép mỉm cười Sau đó nghiêm túc lại Dùng đôi mắt thâm thúy Nhìn về phía vô danh phòng cao vút trong mây Không khỏi cảm thán nói Sầu thúc vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy để cho người ta phải bội phục, phải kinh ngưỡng. Diệp thiếu Thiên chưa từng bội phục ai, nhưng tới giờ hắn hoàn toàn bội phục lâm sư thúc. trương nhị cầu nhìn hết bàn của diệp thiếu Thiên Cười thầm ở trong lòng, xem ra diệp sư huynh bị tông chủ đại nhân đầu độc không nhẹ rồi. trương sư đệ, lần này ta tới là vì tín cử cho mọi người mấy vị muốn luyện đàn, mấy vị này hẳn đệ cũng biết đều là bằng hữu của sư huynh. diệp thiếu Thiên nói, sau đó chấp tay với thập đại thiên tài, các vị sư huynh đệ. Đây là đại đệ tử của Lâm sư thúc. Trình độ luyện đan của Lâm sư thúc, Diệp thiếu thiên đã tự kiểm chứng, tuyệt không kém đan đỉnh phong. Các vị sư huynh có thể thử một phen. Diệp thiếu thiên nghe mọi người đồn đại, biết cả ngày qua trường sư đệ vẫn không nhận được một đơn luyện đan nào, bởi vậy suốt đêm liên lạc với mấy vị sư huynh đệ có chút giao tình, hy vọng bọn họ có thể đề mặt một chút mà giúp được cái gì đó. Giờ phút này đám đệ tử ngoại môn đều trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì vậy? Không phải Diệp Thiếu Thiên có thù không đội trời chung với Vô Danh Phong sao? Tại sao hiện giờ lại giúp đỡ Vô Danh Phong? Bọn họ nghĩ muốn hát óc cũng không hiểu được. Nếu Diệp sư đệ đã lên tiếng, thì sư huynh cũng đương nhiên là phải cấp mặt mũi rồi. Chỗ này có sáu phần tài liệu, chỉ cầu luyện chế một viên âm dương chuyển luân đan. Như thế có điều đan dược này là cực kỳ khó luyện, mặc kệ là có thể thành hay không thì cũng chẳng sao. Nam tử lưng đeo hắc bạch song kiếm lạnh giọng như bằng nói. Sau đó lấy từ nhẫn chữ vật. Ra 6 phần tài liệu Kiếm sư huynh Cái này Diệp thiếu thiên cả kinh Hắn không nghĩ tới kiếm sư huynh Lại xuất ra tài liệu cực kỳ hiếm có như thế Không sao Ta đã thử qua đan đỉnh phong cầu đan Nơi đó không ai có thể luyện chế Thái thượng trường lão lại quanh năm bế quan Đương nhiên không có khả năng vì ta luyện đan Nếu diệp sư đệ đã tiến nhiệm Lâm tông chủ như vậy Thì cứ thử một lần Mặc kệ có được hay không Kiếm vô địch ta cũng không có để ý Diệp Thiếu Thiên chắp tay Kiếm Sư Huynh Vậy xin đã tả Kiếm vô địch lạnh đùng gật đầu Sau đó rời khỏi nơi này Diệp Thiếu Thiên cũng đã quên với tình hình của Sư Huynh 3 năm trước đã thế Hiện giờ vẫn vậy Thế nhưng tu vi của Kiếm Sư Huynh Thì càng ngày càng cường đại hơn so với 3 năm trước Hắn luôn không rõ Vì sao Kiếm Sư Huynh không có đi nội môn Giờ xem ra là vì muốn đột phá sườn xích tại ngoại môn Sau đó tới nội môn Giành ngôi đệ nhất nếu kiếm du huynh đã xuất hiệu, xuất ra tài liệu chân quý như vậy, vậy sư đệ cũng không thể rớt lại phía sau. nơi này có 10 phần tài liệu, chỉ cầu luyện chế một viên lòng huyết đan, có điều đan dược này cũng cực kỳ khó luyện, ngay cả thái thượng trường lão đan đình phong cũng không có tự tin, nhưng không luyện thành cũng không sao. mạnh hạo cười sáng sảng. Giờ phút này trương nhị cầu thu lấy một đống tài liệu chân quý cười lớn. yên tâm yên tâm, thuật luyện đan của tông chủ đại nhân nhà ta cao siêu vô cùng, các du huynh cứ chờ tin tức tốt lành đi. Phong bất giác cười roi roi, lần này đúng là mở hàng gặp khách sộp rồi. Đám đại từ ngoại môn đang hóng thì càng lúc càng kinh ngạc, không dám tin những chuyện ở trước mắt. À, mình xin nghỉ tập này đây nhá, vậy là các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào mọi người.